mời các bạn cùng lắng nghe chương 19 của cuốn sách 50 sắc thái tập 2 đen. Tôi thẫn thờ nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, ánh lửa vàng nhảy nhót xung quanh, lấp lánh ánh xanh coban trong lọ sưởi ở căn hộ của Christian, mặc dù hơi nắm từ đó phải ra và đã quấn chặt chiếc chăn lên hai vai tôi, tôi vẫn lạnh run người, cái lạnh thấu xương. Tôi nghe có thấy tiếng lao sao Nhiều giọng nói thì thầm, nhưng bọn họ đều ở đâu đó xa xăm lắm, tôi chẳng nghe rõ tiếng ai cả, tôi chỉ nghe được tiếng rít khe khẽ của khí đốt chỗ đám lửa. Tôi nghĩ tới lúc chúng tôi gặp nhau hôm qua ở nhà với những lò sưởi lớn, trăm lò cao cổ thật cháy bừng bừng, tôi muốn làm tình với Christian trước ánh lửa thực, tôi muốn yêu Christian trước ngọn lửa này, phải rồi, sẽ vui lắm đây. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ ra những cách để không sao quên được như những lần chúng tôi đã ân ái. Tôi tự cửa nhạo chính mình, mặc dù lần nào chúng tôi cũng yêu nhau dữ dội đi được. Phải đấy, chính thế cũng đang nhớ mà. Anh đâu rồi? Ngọn lửa cứ rung ra rung rinh và nổ tanh tách, hơi nóng bao quanh mà tôi vẫn run lẩy bẩy. Tôi chỉ để ý tới vẻ đẹp chập trờn tròi lóa của ánh sáng, nó đẹp mê hồn. Anna, em làm tôi mê mẩn. Anh đã nói thế lần đầu tiên ngủ cùng trên chiếc giường của tôi. Tôi đưa hai tay ôm chặt quanh mình, thế giới thực tại lại đổ ập xuống, hiện thực lại len lỏi vào nhận thức của tôi, nỗi trống trải trong lòng càng ngày càng lớn dần lên, chiếc chạc ly tango bị mất tích. Anna của cô này, bà Jones dịu dàng rũ rành, tiếng gọi êm ái của bà kéo tôi trở lại căn phòng, về với hiện tại với nỗi đau đớn thâm thẳm. Bà đưa ra một tách trà, tôi đón lấy đầy biết ơn, nhưng tiếng tách đĩa leng keng để lộ hai bàn tay tôi đang run lẩy bẩy. "Cảm ơn bà." Tôi khẽ nói, giọng khản đặc vì nước mắt nghẹn ngẹn và cổ họng tắc cứng. Mia đang ngồi phía đầu bên kia chiếc ghế bằng hình chữ U giọng thanh thăng, tay nắm tay mẹ Grey, họ nhìn sang tôi, khuôn mặt đẹp đẽ in hẳn nỗi đau đớn và lo lắng. Bà Grey nhìn già giọng đi, tình mẫu tử lo lắng cho con trai mà Tôi lặng lẽ chớp mắt đáp lại họ, tôi không thể nặn ra nổi lấy một nụ cười để an ủi, nước mắt cũng không chẳng rỉ hết ngoài nỗi trống trải ngày càng gia tăng. Tôi ngó sang Elias, Jones và Ethan, họ đang đứng quanh chỗ quầy bar, ai cũng nghiêm sắc mặt nói chuyện khe khẽ, họ đang hạ giọng trao đổi chuyện gì đó, phía sau lưng họ, bà Jones đang lúi húi trong bếp. Khét đang trong phòng xem TV, theo dõi bản tin địa phương, Tôi nghe thấy âm thanh thoang thoảng từ chiếc tivi plasma màn hình lớn. Tôi không chịu đựng nổi nếu lại phải thấy bản tin ấy lần nữa. Christian Grey đang mất tích, rồi bắt gặp khuôn mặt đẹp đẽ của anh trên tivi, bỗng nhiên tôi chợt nhận ra rằng mình chưa từng gặp nhiều người cùng lúc đến thế ở trong căn phòng này như bây giờ, mặc dù trông họ như bị co nhỏ lại vì nó quá rộng rãi, như những hòn đảo bé nhỏ đầy mất mát. Những con người đầy lo lắng tụ tập trong nhà của anh chàng đa sự, anh ấy sẽ nghĩ gì khi thấy họ ở đây nhỉ? Ở đâu quanh đây, Taylor và bác Carrick đang nói chuyện về mấy nhà chức trách, họ chỉ cung cấp được những thông tin nhỏ giọt nhưng đều vô nghĩa. Vấn đề là anh ấy vẫn còn mất tích, anh ấy biến mất đã 8 tiếng đồng hồ, không một tín hiệu, không một lời nhắn nào để lại, cuộc tìm kiếm vừa bị đình lại, tất cả những gì tôi biết được chỉ có thế, quá ư mịt mù và chúng tôi vẫn chẳng biết anh ấy ở đâu, anh ấy có thể bị thương, bị đói, thậm chí còn tệ hơn thế. Ôi, đừng. Tôi thầm cầu khẩn Chúa, xin người phù hộ cho Christian được an toàn, xin người che chở cho anh ấy bình yên. Tôi lặp đi lặp lại nói trong đầu, câu thần chú như chiếc phao cứu đắm, một việc cụ thể để tôi bấu víu vào trong cơn tuyệt vọng. Tôi gạt đi những suy nghĩ tệ hại nhất, không, đừng có thế chứ, vẫn còn hy vọng mà. Em là phao cứu đắm của đời tôi, những lời Christian đã nói trở về ám ảnh, phải rồi, luôn còn hy vọng mà. Tôi không được nản lòng, lời nói của anh ấy vang vọng trong tâm khảm tôi. Giờ anh là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa thỏa mãn cấp bách, kẻ tận hưởng lạc thú ăn năn, tại sao tôi không trân trọng những tháng ngày ấy? anh sẽ làm thế vì cuối cùng anh đã gặp được người mà mình muốn sống cùng trọn đời. Tôi nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện, xin đừng để cuộc sống của anh ấy ngắn ngủi thế, cầu xin người, chúng tôi ở bên nhau chưa bao lâu, chúng tôi cần nhiều hơn thế nữa, chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều điều suốt mấy tuần qua, đã tiến được khá xa. Không thể kết thúc đột ngột như vậy, những khoảnh khắc âu yếm bên nhau, vết son môi khi anh ấy làm tình cùng tôi lần đầu ở khách sạn Olympic, lúc đối diện nhau trên đầu gối anh và sẵn sàng cùng nhau, rồi sau rất lâu tôi được chạm vào anh. Anh vẫn thế mà Anna, anh yêu em và cần em, xin em chạm vào anh đi. Ôi, tôi yêu anh ấy biết bao, tôi sẽ chẳng còn là gì nữa. Nếu vắng anh, chẳng khác gì bóng hình tăm tối Mọi ánh sáng bị hút cạn kiệt Không, đừng như thế Christian tội nghiệp của tôi Là anh đây Anna Chọn vẹn anh Và anh là của em Anh phải làm gì đây để khiến em nhận ra điều đó Để em thấy rằng Anh muốn em và hiểu được em Anh yêu em mà Em cũng thế Chàng trai muôn vàn ẩn số của em mà Tôi mở mắt, nhìn vô hồn vào ngọn lửa những kỷ niệm lúc hai đứa bên nhau lướt qua trong tâm trí, niềm vui chạy thơ của anh ấy khi chúng tôi rong buồm và lướt sóng, ánh mắt đắm đuối đẹp mê hồn khi anh nảy ra những trò tinh quái rồi cả khiêu vũ nữa, lúc khiêu vũ ngay tại đây theo nhạc, những điệu vũ xoay vòng trong phòng hay điệu bộ hi vọng thấp thỏm hôm qua lúc ở nhà, trông đẹp đến mê hồn. Anh sẽ giải thế giới của mình dạp dưới chân em, Anastasia. Anh muốn em mãi mãi, cả thể xác lẫn tâm hồn. Ôi xin người, hãy phù hộ cho anh được bình yên, anh không thể ra đi như thế được, anh là trung tâm vũ trụ của tôi. Vô tình tôi khấp nấc lên, tôi vội vàng đưa tay lên che miệng, không được, phải mạnh mẽ lên. Rose đột nhiên ở ngay cạnh tôi, hay có khi cậu ấy tới được một lúc rồi nhỉ, không biết nữa. Cậu có muốn gọi cho ba mẹ không? Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi Han. "Không." Tôi lắc đầu và siết chặt tay Jones. Tôi không thốt lên lời, biết chắc nếu cất được tiếng nào thì ngã quỵ mất. Ấy thế nhưng cái siết tay ấm áp và dịu dàng của cậu bạn không khiến tôi được an ủi hơn. "Ôi mẹ ơi." Môi tôi run run khi nghĩ đến mẹ, có nên gọi cho bà không? Không được, chẳng lường trước được mẹ sẽ phản ứng thế nào, có lẽ gọi dựng Ray thì được. Âm lặng người bít kìm nén, hầu như chưa bao giờ, kể cả khi đội bóng Merino thua trận, Black Ray đứng dậy tiến tới chỗ mấy người con trai, khiến tôi nhìn theo, chắc hẳn đây là lần bà ngồi im một chỗ lâu nhất từ trước tới nay. Mia cũng tới cạnh tôi, siết chặt tay tôi. Anh ấy sẽ về mà, giọng cô bé lúc đầu còn rụt khoát, nhưng đến cuối thì vỡ òa, mắt cô bé mở tròn, viền đỏ khuôn mặt nhợt nhạt và lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Tôi ngước nhìn Ethan, anh đang ngó Mia, còn Elias thì choàng tay quanh người mẹ. Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong Mic EZ, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi liếc đồng hồ, đã quá 11 giờ, sắp tới nửa đêm rồi, thời gian chết tiệt, mỗi tiếng trôi qua, nỗi trống vắng rằng xé càng nhân lên, xâm chiếm tôi, bóp nghẹt tôi. Tôi hiểu rằng, sâu thẳm trong lòng mình đã chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Tôi nhắm mắt lại thầm cầu khẩn, siết chặt tay cả Mia và Rose. Lại mở mắt ra, tôi nhìn thẫn thờ vào ngọn lửa. Tôi có thể hình dung nụ cười rạng rỡ của anh, nét mặt tôi yêu dấu nhất, hình ảnh lờ mờ của một Christian đích thực, Christian có thực của tôi, anh ấy có muôn hình vạn trạng, cỗ máy siêu kiểm soát, CEO tài ba, có sở thích tình dục đặc biệt, thành thạo kỹ năng tình ái, một kẻ thống trị nhưng đồng thời ngây thơ như bé con thích đổi chơi. Tôi mỉm cười, nào xe hơi, thuyền buồm, máy bay, chiếc trực thăng chắc ly thăng cô. Ôi chao, cậu bé lặc lỏng giờ thì đang thất lạc. Nụ cười trên môi tôi lịm dần, nỗi đau lại len lỏi thấm qua cơ thể. Tôi nhớ đến anh dưới vòi hoa sen, cột sửa những dấu son môi hôm nào. Anh chẳng là gì đâu Anna, chỉ có vỏ ngoài là con người, anh không có trái tim. Ngẹn ngào, "Ôi Christian, anh thực sự có trái tim mà, và nó là của em." Em muốn yêu thương nó mãi mãi, mặc dù anh thật phức tạp và khó tính, tôi vẫn yêu anh ấy, sẽ luôn luôn yêu anh, chẳng có ai khác nữa cả, suốt đời. Tôi nhớ lại lúc ngồi ở quán Starbucks, cân nhắc những lý lẽ tán thành hay phản đối Christian, dù rằng có cả mớ phản đối hay chuyện đống ảnh tôi tìm thấy ban sáng nay, giờ tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ còn ngắm trông anh và thấp thỏm liệu anh có trở về nữa hay không thôi. Ôi con cầu xin người, hãy đưa anh ấy quay về, xin cho anh ấy được bình yên, con sẽ nguyện đi nhà thờ, con sẽ sẵn sàng làm bất kể điều gì. Ôi chao, nếu tôi đón anh trở về được, tôi sẽ trân trọng từng tháng ngày. Giọng nói anh lại vang lên trong đầu tôi. Tận hưởng mọi khoé lạc, Anna. Tôi nhìn đăm đăm vào lò sưởi, ngọn lửa vẫn cháy tí tách và xoắn xuýt lấy nhau, phát ra những tia sáng rực rỡ. Thế rồi, tiếng Bắc Crais kêu thét lên, mọi thứ rơi vào trạng thái tua chậm chậm. Christian, tôi ngoảnh sang đúng lúc thấy Black Ray vừa đâu đó từ sau lưng tôi băng qua căn phòng rộng, ở lối vào là một Christian đang đứng thất thểu, anh chỉ mặc quần âu với áo sơ mi xắn tay, tay cầm vest, giày và tất, trông anh ấy mệt mỏi, nhếch nhác và cực kỳ đẹp đẽ. Ôi chao ơi, Christian đây rồi, anh ấy còn sống. Tôi đứng người ngắm anh, cố gắng trấn an xem mình đang gặp ảo giác hay quả thực là anh đây. Nét mặt anh rất hoang mang, anh buông áo và rẩy xuống nền nhà, đúng lúc mẹ Grey nhào tới, hai tay ghì chặt quanh cổ anh và hôn thật mạnh lên má anh. "Mẹ à." Christian cúi nhìn bà, cực kỳ bối rối, mẹ tưởng sẽ không còn được gặp con nữa. Grey thổn thức, giọng nói chất chứa nỗi sợ hãi. "Mẹ à, con về rồi." Tôi nhận thấy nỗi khiếp đảm trong giọng nói của anh. Mẹ như chết đi sống lại cả ngàn lần ngày hôm nay, bà nói tiếp, giọng rất khẽ, như thoát ra những suy nghĩ trong lòng tôi. Black Grey nấc lên do ảnh đức nở, nước mắt không kìm nổi cứ tuôn rơi. Christian nhăn mặt, sợ hãi hay xấu hổ nhỉ, tôi không biết nữa, rồi tí tách sau, anh ôm choàng lấy bà trong lòng mình. "Ôi Christian," bà nghẹn ngào Quàng quanh người anh, khóc như mưa lên cổ anh, chẳng còn giữ ý nữa. Còn Christian không hề né tránh, anh cứ ôm lấy mẹ, lắc lư dỗ dành bà. Nước mắt nóng hổi dâng đầy mắt tôi, bác Karik la toáng lên từ hành lang. Nó còn sống, trời ạ, con về rồi. Ông tử phòng làm việc của Tyler đi ra, tay vẫn cầm điện thoại, rồi ôm chầm lấy hai mẹ con, mắt nhắm nghiền nhẹ nhõm. Bố ạ. Mia sẽ lên tiếng gì đó khó hiểu bên cạnh tôi rồi bật dậy chạy tới chỗ bố mẹ, ôm chầm lấy mọi người, cuối cùng nước mắt tuôn như thác trên má tôi, anh ấy về rồi, anh ấy bình yên rồi, nhưng tôi không nhúc nhích nổi. Carrick tách ra đầu tiên, lau mắt rồi vỗ vai Christian, rồi đến Mia buông tay ra và Grey lùi lại. "Mẹ xin lỗi." Bà lầm bầm. "Thôi nào mẹ, ổn cả rồi." Christian thốt lên, nét mặt vẫn còn ngỡ ngàng. "Con ở đâu thế hả? Có chuyện gì thế?" Grey hỏi dồn dập và đưa tay lên ôm mặt. "Mẹ à." Christian khẽ gọi, anh lại kéo bà vào lòng mình và hôn lên đỉnh đầu bà. "Con về rồi, con khỏe mà, chỉ là chuyến đi từ Portland dài lê thê kinh khủng, cả một ban đón tiếp thế này là sao nhỉ?" Anh ngước lên và nhìn lướt khắp căn phòng tới khi mắt anh khóa chặt với mắt tôi. anh chớp mắt và liếc vội sang Rose, cậu ấy vừa buông tay tôi ra, miệng Christian mím chặt lại, tôi đắm mình trong ánh nhìn của anh và thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, chỉ thấy mệt lử, kiệt sức và cực kỳ hoan hỉ, nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn rơi. Christian quay lại với mẹ. "Mẹ à, con ổn mà, có chuyện gì thế?" Christian vỗ về bà, mẹ anh đưa hai tay lên ôm lấy má con. Christian còn bị mất tích, chuyến bay của con chẳng liên lạc được gì với sĩ hô cả, sao con không gọi gì cho bố mẹ? Christian nhướng mày ngạc nhiên. Con không biết là mất nhiều thời gian đến thế, sao con không gọi điện? Điện thoại con hết pin, sao không dừng lại mà gọi bằng dịch vụ? Mẹ à, chuyện dài lắm. Ôi Christian, đừng bao giờ làm thế với mẹ nữa, hiểu không hả? Bà suýt hét lên mắng con. Vâng, thưa mẹ. Anh đưa tay lau nước mắt cho bà rồi lại ôm lấy mẹ. Khi bà đã trấn tĩnh trở lại, anh mới buông mẹ ra để ôm Mia, cô bé vỗ vào lưng anh đền đ댓. Anh làm cả nhà lo quá đi mất. Cô bé nghẹn ngào và cũng rặn rũa nước mắt. Anh về rồi mà, ơn Chúa. Christian thì thầm khi Elias tiến đến gần, Christian buông Mia để cô bé ra với bố, ông đang choàng một bên tay ôm vợ, tay kia quàng quanh con gái. Elias ôm lấy Christian rất nhanh, khiến Christian rất ngỡ ngàng rồi vỗ vào lưng em trai mình thật mạnh. "Cặp cậu mừng quá." Elias nói thật to, có phần gập lấp như thể cố che giấu cảm xúc của mình, mặc dù nước mắt vẫn tuôn rơi trên má tôi như suối, tôi vẫn thấy rõ tất cả, cả căn phòng thấm đẫm tình yêu thương không điều kiện, anh ấy vẫn luôn ở trong tình cảm đó, chỉ là chưa bao giờ đón nhận nó trước kia, kể cả bây giờ, anh ấy vẫn cứ hoàn toàn lạc lõng. Nhìn kìa, Christian, tất cả mọi người đều yêu anh, có lẽ bây giờ anh bắt đầu tin vào điều đó. Kate đang đứng sau lưng tôi, cô ấy vừa từ phòng xem tivi đi ra, cô bạn đưa tay vút tóc tôi. Anh ấy thực sự về rồi Anna à? Cô ấy nhẹ nhàng rỗ rành. Con tới chào cô nàng của con đây. Christian bảo bố mẹ mình, họ gật đầu, mỉm cười và đứng tránh sang một bên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Anh ấy bước lại chỗ tôi, đôi mắt sám, sáng long lanh, mặc dù đang mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp sững sờ. Từ sâu thẳm nội tâm, tôi tìm thấy sức mạnh để nhấc bước và nhào vào vòng tay rộng mở của anh. Christian, tôi nức lên. Yên nào, anh ôm tôi, rỗ rành, vùi mặt vào tóc tôi và hít vào thật sâu. Tôi ngước khuôn mặt, lem nhem, nước mắt lên, anh hôn tôi rất nhanh. Chào em, anh thỉ thầm. Chào anh. Tôi khẽ đáp, cục nghẹn chặn nơi cổ họng, tôi đang tan ra, nhớ anh không? Chút chút, anh cười tươi, anh biết mà, và bàn tay anh đưa lên nhẹ nhẹ lau đi dòng nước mắt cứ không chịu ngừng chảy trên má tôi.